các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cô cùng muốn đánh cược một lần. Tương nhẹ nhìn vẻ mặt kiên định của cô, cũng phát hiện trong mặt cô có sự đau khổ bi thương. Cô vì sao cứ phải như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến nỗi cô sẵn sàng vứt bỏ sự tin tưởng của anh dành cho cô? Cô gấp gáp cái gì? Cô đang sợ hãi cái gì? Anh không muốn nghĩ đến những vấn đề này nữa, không muốn nghĩ suy nghĩ, không muốn suy nghĩ xem rốt cuộc cô có điều gì phiền não. Vậy mà trong thời gian ngắn, cô vẫn hiện lên rất rõ ánh mắt bi thương. Tính tình cô mấy ngày nay thay đổi rất nhiều, không nhanh không chậm, không giống như những gì anh từng biết về cô, cô thư ký trầm ổn của mình. Cô giống như đang chạy đua với thời gian, lẽ nào cô sắp không còn thời gian nữa. Trong đầu thoáng qua vô số câu hỏi, thương nhạc phát hiện bản thân mình rất quan tâm đến đó, rất quan tâm đến, đồng thời cũng tự nguyện rũa. Ngay sau đó những thứ không muốn nghĩ đến lại lần nữa hiện lên trong đầu khiến anh cảm thấy mấy vấn đề vứt tạp này tốt nhất nên đếm ra khỏi đầu. Dù sao hành động quan tâm này cũng không phải là việc anh nên làm. Trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy, người phụ nữ đứng trước mặt anh là kẻ địch của anh, là người phản bội anh, anh cần gì phải đau đầu suy nghĩ vì cô. Chắc chắn cô đã cùng với ai đó hợp tác Chắc chắn cô cùng với kẻ đó Đã lên kế hoạch kẻ khó dễ cho anh Mà khoảng thời gian giao dịch kia Cũng sắp tới hạn Tứ tài liệu cô muốn vẫn chưa tìm thấy Nên mới hoang mang lo sợ Chỉ là nếu như liên quan tới thương thị Vì sao cô phải ra tay từ chỗ của anh Tất cả mọi tài liệu, thư ký như cô đều có Hơn nữa là chịu trách nhiệm cất giữ Còn quản lý nào Có lẽ không tìm được thứ mà cô cần mới đúng thứ cuộc rốt cuộc mà muốn là gì Chết tiệt Thức nhạc lại lần nữa nguyện rủa chính mình, bạn thân còn biết vì sao cứ hết lần này tới lần khác nghĩ đến cô. Qua 4 tháng bao gồm mọi thứ trong tay cô như cổ phiếu thương thị, tất cả tài liệu cũng sẽ trả lại hết. Anh tập trung suy nghĩ, nhìn trả lại Mộc Nguyệt Ngân. Vâng, Mộc Nguyệt Ngân cười yếu ớt, có lẽ hiện tại trong mắt anh chỉ còn không tin tưởng và phản bội. Anh sẽ không bao giờ tin tưởng cô nữa, toàn bộ đều sụp đổ, đem tất cả mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Hành vi của cô ta khiến người ta cảm thấy ghê tẩm. Tôi không biết rốt cuộc cô đang âm mưu cái gì. Cô cũng nên biết chọc phải tôi sẽ phải trả cái giá rất cao. Em biết rõ mình đang làm cái gì là đủ rồi. Cho dù mình mấy bị thương tích, cô cũng muốn đánh cuộc một trận. Đã không còn cơ hội, cơ hội này vất vả lắm mới có được. Cô không thể bỏ mất, cô không muốn chờ đợi thêm cơ hội nào nữa. Đôi mắt vô tình kia lóe ra cái nhìn lành lẽo đầy kinh bỉ về phía cô. Cô lại không hề sợ hãi so với ánh nhìn của anh có càng kiên định và quyết tâm. Trong ngực lan tràn cảm giác muốn giết người, tương nhạt lạnh lùng liếc một huyệt ngân, một lúc sau, anh nở một nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng xoay người, công tước quyến luyến rời đi. Anh đang cười nhạo chính mình, cười nhạo mình nhìn làm người. Anh tuyệt đối không muốn ở chỗ này, nơi này có mùi của cô, có một sắc cuộc sống của cô, anh ghét cái không khí bao trùm lên nơi này, càng ghét ở trong không gian có cô tồn tại. Cô muốn anh thật sao? Được Anh sẽ cho cô nếm thử một chút hậu quả của người được anh qua trọng là như thế nào, có trọng đến cực kỳ căm hận. Bị tâm trạng phức tạp quấy nhiễu là bị đáp án của cô chọc giận, cô mặt lạnh lùng chứa đầy ác ý và bất mãn. nụ cười của thương nhạt trở nên lạnh lẽo kỳ lạ. Ngay cả anh cũng không rõ, sau khi phát hiện bản thân cô bị hấp dẫn, không biết vì sao tâm tình lại trở nên khác lạ. Cô nhớ trước kia anh thích cô lúc nào cũng vui vẻ, thích cô không buồn không lo. Tích cô chỉ nhìn một người là anh, trong mắt chỉ có duy nhất là anh, đó là trong quá khứ. Nhìn lại căn phòng ngủ vắng vẻ, nó cao cấp, tráng lệ, nồng rãi và sang trọng, chỉ là không gian này giống như không còn một mình cô cô đơn nữa. Ngoài ra cô, ngoài cô ra, bây giờ còn có một người đàn ông khác, sáng sớm người đó tỉnh dậy, phát hiện cô xâm phạm vào đời tư của mình, người đàn ông đó đối với cô cam hận kinh bỉ. Một vị ngân nhìn qua nhìn cửa phòng thư ký đóng kính, kẻ thở dài. Lại thư ký của anh có chìa khóa nhà riêng của anh là chuyện bình thường Nhưng hiện tại có dùng nó vào việc xấu Đáng lẽ không được phép làm Cô bước vào cuộc sống của anh Rồi gọi ghế salon Cô đi tới trước cửa thư phòng Do dự dây lát cuối cùng cũng gõ cửa Thương, thương nhạc Em đã làm xong cơm tối rồi Giọng nói cô không xác định Lại dần trừ, âm thầm, thấp thẩm Từ khi bắt đầu bước vào gian phòng này Cơ hội để cô và anh trò chuyện cũng không có Rõ ràng sống chung một phòng Rõ ràng là cô hy vọng anh có thể chấp nhận cô. Cô luôn luôn tồn tại bên cạnh anh. Nhưng cô lại không tìm được bất cứ một cơ hội nào cùng anh nói chuyện với nhau. Anh không có nhìn sự tồn tại của cô. Giọng nói của cô, nhìn cô lấy lòng, cô hoàn toàn bị coi thương. Rất nhiều lần anh coi như không nhìn thấy cô. Cuộc giao dịch của hai người cũng mới chỉ có ngắn ngủi được 7 ngày. Cô lại càng không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào. Là vì cô thật sự đã làm sai sao?